các bạn đang nghe tại audio.net Thì cũng đã xế chiều rồi. Chúng tôi mới đi kiếm cái nhà hàng Steak on Town để mà ăn steaks, ăn ăn ăn ăn bò chiên, bò nướng. Rồi mới đi đến motel check-in để mà ngủ ở đó. Khi chúng tôi đến motel cũng đã 9 giờ, 9 giờ tối rồi. Ai cũng thấy mệt mỏi và buồn ngủ hết. Ở trong cái motel đó là một cái phòng nó có hai cái giường và nó có một cái ghế salon dài nằm sát một góc tường và ở đó kế bên là cái restroom. Sau khi chúng tôi làm vệ sinh cá nhân xong rồi, tôi nói với con tôi là trước khi đi ngủ phải đọc kinh tối như hằng ngày rồi mới được đi ngủ. Thế là cả gia đình sống nhau đọc xong kinh tối. con tôi có đứa ngủ rồi, có đứa thì đang check phone. Tôi nói rõ về con tôi đi chung thì tôi có hai thằng boy. Hai thằng boy này mà cộng tuổi lại nó cũng gần bốn chục rồi chứ không còn nhỏ nhẹ gì nữa. Tôi nói đây rất rõ không phải một đứa bốn chục tuổi nha. Hai đứa cộng lại mới gần bốn chục. Và một đứa con gái đi chung là khoảng mười ba tuổi. Hai thằng boy nằm chung một giường. Tôi thì nằm một giường. Coi như xong hai cái giường. Còn con bé gái tôi thì cứ chọn nằm trên cái chiếc ghế xa lông Khi tôi vừa nằm xuống giường, tôi nhìn lên cái bàn có để cái tivi, tôi thấy có một người đang đứng nhìn tôi. Lạ quá. Thì khi mà thoáng nhìn trong cái bóng tối tối mà, mà tôi tưởng là con gái tôi đang đứng nhìn tôi, mà nó nhìn chằm chằm như thế này, tôi mới lên tiếng hỏi, Jacqueline, sao con không đi ngủ đi, con đứng đó làm gì vậy? Vừa nói xong, tôi nhìn qua phía giường con tôi. Ủa? Không phải dường tôi xin lỗi nhìn qua phía cái salon mà chỗ con tôi ngủ. Thì tôi thấy nó đang đắp chăn, nó đang nằm ngủ đó mà. Thì tôi mới quay lại chỗ cái bàn với cái tivi nhìn lần nữa. Thì tôi vẫn thấy có đứa bé gái. Rõ ràng là đứa bé gái khoảng chừng bằng tuổi con tôi. Cũng mười 12 hoặc 13 tuổi. Nó cũng đang đứng đó nhìn tôi. Cái đứa bé gái này là một cái đứa bé mỹ trắng. Nó mặc chiếc áo đầm màu trắng cho tới cái đầu gối. Tóc thì màu vàng óng ánh. Cái khuôn mặt rất đẹp, chỉ có điều là cái da mặt của nó hơi xanh nhạt thôi. Lúc đó phải nói tôi hơi hoảng một chút rồi. Tại vì trong phòng chỉ có tôi, hai đứa con tôi và đứa con gái, hai đứa con trai bị ứng gái. Mà bây giờ đứa con gái này đang đứng ở đây nhìn tôi như vậy. Thế là tôi nhắm mắt lại, tôi đưa tay lên trán tôi làm dấu thanh gia. Rồi miệng thầm, xin bé đừng có nhát tôi và con tôi. Tại vì chúng tôi chỉ ngủ qua đêm trong phòng này rồi đi sớm. Nếu mà có bị vướng mắt gì cứ cho tôi biết. Khi về tôi hứa tôi sẽ xin lễ để cầu cho. Tự nhiên lúc đó tôi nghe con trai tôi lên tiếng. Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy? bố mẹ nằm mơ hả? Thì khi nghe con trai tôi lên tiếng tôi mở mắt ra nhìn lại. Thì tôi không thấy cái cô gái, cô bé Mỹ Trắng. Mà mặc chiếc đầm trắng tới đầu gối đó ở trước mặt tôi đâu nữa tức là không có thấy nữa tôi mới xây qua hỏi con trai của tôi là con có thấy cái gì ở trong phòng này không thì nó mới nói không có thấy gì hết chỉ thấy mẹ đang nói cái gì con mình à con tưởng mẹ ngủ mơ nói mớ chứ thì sau đó tôi có kể lại cho con tôi nghe về cô bé tóc vàng đó cho con tôi nghe rồi cả hai chỉ biết làm dấu thanh giá và tiếp tục ngủ mà thôi Còn đây là câu chuyện thứ ba nói về những cái dấu chân của những em bé nhỏ. Nó ở đâu, chỗ nào? Đó là thời gian uh, là 15 tháng 9 của năm 2008. Lúc đó thì cái bão mà hurricane nó hít vào cái dùng biển Gapstone ở Houston, Texas. Cái gió mà cao nhất trong một phút là nó đi tới à không cái gió mà nó nó nó nó nó thổi nó đi đó là 145 dặm một giờ. Và cái sự thiệt hại nó lên đến 30 tỷ 30 tỷ Mỹ kim vào năm 2008 đó. Tôi còn nhớ lúc đó các đài truyền hình đều báo là bão sẽ đổ bộ vào bờ vào khoảng thời gian lúc 2 giờ sáng. Phải nói gia đình tôi rất là lo sợ không ai dám ngủ cả chúng tôi ngồi ở ngoài phòng khách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.